Cơ hội mà cô cho anh kéo dài từ tháng 8 sang tháng 9, lại từ tháng 9 sang tháng 10. Cuối cùng khi mùa đông đến, Sài Gòn vẫn là thành phố phương Nam, chỉ hai mùa mưa nắng, chân thật và nhàm chán đến vô cùng. Giữa họ vẫn chỉ là một cơ hội anh đang có. Cô chờ mãi. Trong những lần họ gặp nhau nơi công viên thành phố, những lần hẹn nhau bất chợt lúc đầu đêm ở những quán ăn vỉa hè gần nhà, Những cuộc đi rạp xem kịch đầy tính chất gia đình chứ chẳng phải phi ảnh thời thượng như bọn trẻ ngày nay vẫn yêu thích. Cô đã chờ mãi, gia cả phóng đoán, xem khi nào thì anh ngỏ lời cùng cô. Họ đã hôn nhau tất cả ba lần. Một trong rạp kịch tối đèn, một ở đầu đường lớn dẫn vào nơi cô đang sống, và một ở giữa siêu thị tự chọn 24 giờ lúc đêm khuya. Cô nhớ rõ lần đó cô có một chương trình gấp gần đến ngày khởi hành thì bên phía đối tác lại đột ngột đòi thay đổi lịch trình tour cô và đồng nghiệp đã phải ra vào miền trung liên tục trong 3 ngày đặt lại phòng khách sạn sắp xếp xuất ăn ở nhà hàng và thương lượng đến mệt mỏi mới tìm đủ xe cùng hướng dẫn viên bản địa đủ trình độ để đảm nhận tour di sản miền trung kéo dài trong 7 ngày cho một đoàn hơn 200 khách lúc anh đến đứng bên dưới đường nhìn lên căn hộ sáng đèn của cô ở tầng 2 Đã nhắn cho cô một tin nhắn Chứ không dội vào nhà Rủ cô cùng đi siêu thị Mua một loại mì hải sản mới ra của Vi Phong Siêu thị tự chọn 24 giờ vắng tanh vào lúc 12 giờ hơn Lúc đi vào Họ tình cờ trông thấy các nhân viên bảo vệ Và thu ngân đang đổi ca cho nhau Để tiết kiệm điện Các bóng đèn bên trong đều được đồng loạt giảm nguồn sáng Trong ánh sáng bàn bạc Chỉ có ở cửa hàng tiện lợi lúc đêm khuya Họ lặng lẽ đi bên nhau Màn hình camera trong góc quốc vẫn tò mò theo dõi từng nhất cử nhất động của cô gái và chàng trai. Đến quầy hàng thực phẩm cô tái máy chọn hết món này đến món kia mỗi lần như thế lại quay sang dơ lên cho anh xem hỏi có thích không. Thực ra thì cô đã rất bối rối trong lúc đó cô biểu nghĩ việc cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn khác hẳn với lúc ngồi trong rạp hát hay tản bộ nơi công viên. Không hiểu sao hình ảnh hai người cùng nấu ăn Và sau đó cùng nhau dùng bữa Khiến cô nghĩ nhiều đến gia đình Mà điều đó thì khác xa hoàn toàn Với quan hệ họ đang có Hẳn anh đã nhận ra sự bối rối đó Ở nơi cô Anh mặc cho cô làm gì tùy thích Với mớ đồ hộp ở quầy hàng thực phẩm Chị đứng đó im lặng ngắm cô Thái độ khẩn trương cô đang tỏ ra Có nét gì đó rất giống một cô dâu Mới về nhà chồng Lần đầu tiên đi chợ nấu bữa sáng cho cả nhà Bất an do lo lắng biết là bao Khi anh tiến lại gần và cúi xuống hôn cô Trên tay cô vẫn đang cầm một gói cháo ăn liền Vì thịt bò hiệu Bledina Nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Khiến cô im sửng trong vài giây Nó thật kỳ lạ Mang đầy sự trấn an và bảo bộc Anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô sao Cô ngước lên nhìn anh Với ánh mắt nghi hoặc Chính khi đó Người đàn ông đó là một lần nữa cúi xuống hôn say đắm đôi môi cô. Cô đã quên mất, thật sự đã quên mất, sự đáo để một thời của anh. Nhưng một nụ hôn say đắm, hoặc ba nụ hôn đắm say, vẫn rất khác với chuyện anh chính thức ngõ lời nói yêu cô. Cô đã chờ mãi, từ lúc lần đầu tiên đi cùng anh đến sân khấu kịch 5B vợ giang tầng, từ lúc vợ trang lịch mỗi sáng và nhận ra thu phân đã đến, rồi sương gián, rồi lập đông, rồi đông chí. Rồi đại hàng Những tiếc khí cứ nối nhau trôi qua mãi Mà anh vẫn chẳng hề nói lời yêu cô Có lúc ngồi bên anh Nhìn nữ gương mặt anh chăm chú đọc sách Nhìn những ngón tay màu nâu sáng Và cổ tê áo sơ mi săn cao của anh. Cô cảm thấy sao mà xa cách quá Dẫu rằng lúc anh ngỏ lời Cô biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ gật đầu ngay Cô tự hỏi mình có chờ được đến đêm hội qua đăng tháng này ở Hội An hay không? Cô đến đây từ những ngày đầu tháng 4, thời điểm rất thích hợp để mang một bài hát cũ, nhưng chưa bao giờ lỗi thời của dương thủ ra nghe. Thế là máy MP3 của cô suốt ngày chỉ chăm chăm chơi mỗi bài tháng từ về mà thôi. Nghe mãi, nghe mãi, nhìn ra trời chỉ thấy một màu ngát xanh và mây trắng như bông. Nhưng cô đã đi thăm hết những nơi đáng thăm của phố hội. Trong mấy ngày qua rồi, những đình đài, những hội quán, những chùa chiền, những miếu mạo, cả nhà cổ trầm tích bao đời và nhà hàng đặc sản nổi tiếng với món cao lầu mì Quảng hay hoành thánh. Duy chỉ việc mỗi sáng đạp xe xuống biển cửa Đại là cô vẫn thích như ngày đầu. Chủ nhà cũng quen dần với tính khí của cô khách lạ, từ lúc Tinh Mơ đã trở dậy nấu nước, pha sẵn ấm trà, đợi khi cô trở về từ buổi bình minh lại đón cô ở một góc giường. Cùng đĩa khoai lang luộc nóng hổi, lớp giỏ có vị mặn mặn, đôi khi còn đồng lại những hạt muối tinh thể bé xíu, ống ánh. Vào buổi tối, cô hay thơ thẫn ra chơi phía cầu an hội. Trong bóng đêm, chiếc cầu nằm lặng lẽ nối liền hai bờ sông. Sông thu bồn chảy ngang qua phố, để lại một nhánh mang tên sông hoài. Một chữ hoài ấy cũng đủ để người ta hoài nhớm. Hướng chi nơi đây lại chứng kiến biết bao quá khứ dàn son và lịch sử lẫy lừng. Cô đứng bên đây cầu, nhìn xuyên qua bên kia cầu. Mặt nước màu trắng bạc lừng lưỡng trôi qua bên dưới nó. Ánh trăng non nhập nhòe ẩn hiện giữa những lạng nước lao sao. Những cột gỗ dùng để treo đèn giống như những cánh tay khẳng khiêu đợi chờ mầm non nảy lộc. Cầu an hội trong những buổi tối trước đêm qua đăng thật giống cô con gái tràn trọc lo âu nhiều điều. Này mai khi trăng tròn, khi người người nao nứt trải hội, những chiếc đèn đủ màu, đủ sắc diện, đủ hình thù sẽ thắp sáng nơi đây. Dòng sông hoài có lẽ vẫn sẽ lửng lờ và xa cách như đêm nay, nhưng với những chiếc hoa đăng mang theo khứng nguyện của lòng người, dòng sông có lẽ nào vẫn sẽ trôi an nhiên và vô tình như thế. Rồi bỏ cầu an hội, cô tìm đến một quán bar, Có nhiều người nước ngoài lui tới, nằm dọc đầu khu trung tâm phố cổ. Ngoài tiếng Anh, đa số nhân viên phục vụ và chủ quán đều biết nói chút ít tiếng Pháp. Cô đã được vị chủ nhà đáng kính kể cho biết về lượng du khách người Pháp đông đúc ở nơi đây. Cảm, Cảm gì có thể nhận diện ra đâu là những người đã đến Hội An nhiều lần, đâu là những kẻ mới toanh chân ức chân ráo lần đầu đến thăm phố hội. Rất đơn giản, những người mới đến bao giờ cũng mang theo một cuốn Le Quix du Routard, Bạn Đường. Bên người Cô không biết tiếng Pháp Thứ ngôn ngữ lãng mạn của Victor Hugo Mà nhiều người vẫn khen là lịch thiệp Và du dương Nhưng tối hôm đó Chọn cho mình một chỗ Bên cạnh quầy bar Gọi một ly rượu da nhẹ phổ biến của Pháp Có cảm giác như qua từng giọt rượu nồng sánh Thứ ngôn ngữ xa lạ đó Cũng thấm dần vào cô Trở nên quen thuộc hơn rất nhiều Trên đường trở về Cô đi qua một quầy bán hàng lưu niệm Nằm khuất phía sau một dàn qua giấy màu tím nhạt Một cảm giác buồn mang mát giấy lên trong cô Khi nhìn vào trong Dưới ánh đèn vàng giọt của cây đĩa đèn dầu lạc Một người phụ nữ đeo kính đang ngồi khâu áo trong đêm Đâu đó có tiếng trẻ con EA tập đọc Tiếng trao đổi thì thầm rất riêng tư Tự như giọt sương đang rơi của những người con gái Sau lớp tủ kính Những chiếc khăn theo và túi thơm đính hạt nằm im không buồn nói Đêm nay, bầu trời mới quang đảng làm sao? Chồng sao bắt đầu đã hiện ra trên nền trời phía Bắc. Những ngôi sao to cổ như mắt cá, nhưng không trơ ra, vô cảm mà lấp lánh thứ ánh sáng lưng tinh rạng rỡ. Cô cảm thấy dường như chúng đang từ trên cao nhìn xuống và mỉm cười với cô. Cô đi chậm hơn nữa. Nghĩ đến ngôi nhà xa lạ chỉ mấy mươi bước chân nữa thôi đã về tới. Và ngôi nhà thân yêu có mẹ xa xôi Cách nơi đây hơn 900 cây số Theo đường quốc lộ xôi địa phía nam Cô buồn đến rơi nước mắt Anh không phải là người con trai đầu tiên cô yêu Càng không phải là người duy nhất Mùa xuân 57 tuổi Ở cánh đồng qua miền phố núi cao nguyên ấy Một cậu bạn cùng lớp đã ngỏ lời biết cô Tình yêu tuổi thanh xuân Đẹp như một bông qua đồng tiền miền dân giả Cậu con trai ấy chỉ nói thích Chứ không phải là yêu họ cũng chỉ mới cầm tay nhau ngồi tựa vào ba nhau chứ chẳng hề táo tận hôn cô mà không thèm xin phép trước nha anh nhưng khi vào đại học được tiếp xúc với một môi trường rộng lớn hơn tự do hơn và mới mẻ hơn về mọi mặt cậu con trai như m ấy gần như đã lột xác trở thành một người khác hẳn chỉ sau 3 tháng xa nhau các xưng hô giữa họ cũng bắt đầu thay đổi, Cô lắng nghe tiếng em ngọt ngào tuôn ra từ miệng cậu bạn, lạ lẫm chấp nhận sự đổi chỗ giữa những cái cầm tay thành những nụ hôn. Hơn tất cả là những lời tỏ tình nồng nang và bất tận, không cách nào hiểu được cứ từ đâu tuôn ra. Bất cứ khi nào cô muốn cậu bạn sẽ nói, anh yêu em. Kể cả khi cô không có nhu cầu nghe hay đã phát nghĩ lên với nó, cậu ta vẫn sẽ nói, anh yêu em. Có lúc thì thầm bên tay cô ở giữa rạp chứa phim Tâm Tối, có khi hớn hở mở lời trong một cuộc điện thoại đầu ngày. Gửi mail cho cô cũng dẫn nhắc ghi nhắc lại những lời đó. Đưa cô về trước ký túc xá, lời tạm biệt vẫn là anh em. Cô nghĩ câu nói đó, lời bày tỏ tình cảm thiêng liêng giữa một đôi trai gái, đã dần trở thành câu nói cửa miệng của cậu ta mất rồi. Một phản ứng có điều kiện, như khi đói sẽ lục nồi tìm cơm, Khi khác sẽ tìm ly uống nước Gặp cô thì nói anh yêu em Thời gian đó cô bắt đầu nằm mơ khi ngủ Mơ thấy cô người ở bên tay Thì thầm nói mãi một câu anh yêu em Thoạt cái là ở ngay trước mặt Nụ cười trên môi còn chưa tắt Câu nói anh yêu em đã hối hả buông ra Rồi cũng người đó Sau tất cả bỗng ôm lấy cô Gục đầu nói rằng anh yêu em Tỉnh dậy cả người cô rã rời Mồ hôi giả ra khắp toàn thân, bàn tay trái tê dại, trong khi vẫn còn nắm chặt gấu áo không buông. Bạn cùng phòng quan tâm hỏi hang, cô lắc đầu, chỉ là một cơn ác mộng. Anh đã rất chiều chuộng cô, đưa cô đi xem kịch bất cứ khi nào cô muốn, đưa cô đi đến bất cứ nơi đâu cô cần. Phòng trà biết không gian tối mờ lúc nửa đêm về sáng, khi những vị thính giả trung thành của người nhạc sĩ Họ Trịnh tổ chức đêm nhạc kỷ niệm ngày mất cho ông. Hồi sách tháng 3 nơi công viên thành phố chẳng lúc nào ngớt người ghé thăm. Trào quán tĩnh tâm, nơi có thể nhìn thấy qua say nở trái mùa, sắc hồng thắm, hương thanh tao, đẹp như làng môi buổi sớm của người con gái ta đem lòng yêu mến. Cả phòng triển lãm tranh sơn dầu, nơi màu sắc luôn tiêm mới, như thể vừa được sinh ra. Và câu lạc bộ thư pháp, nơi lý tưởng cho những kẻ vẫn đang lang thang đâu đó giữa cuộc đời. Mãi tìm kiếm trạng thái cân bằng giữa cuộc sống chinh trao Có những hôm chẳng vì bất kỳ lý do gì Anh vẫn dẫn cô đến nhà hàng dùng cơm Những nơi có tầm nhìn đẹp Có thể thấy một góc Sài Gòn sôi động Hay trầm lắng về đêm Cũng có khi anh mua sách tặng cô Những quyển sách First New bề đẹp dây láng Những quyển sách cô dùng để gối đầu nhiều hơn là để đọc Xong dẫn mỉm cười khi nhận lấy từ tay anh Nếu cô phải làm việc muộn, anh sẽ đến nhà và nấu thức ăn khuya cho cô. Sau đó sẽ ngồi bên cạnh nhìn trong suốt thời gian cô ăn. Sau nữa sẽ dặn dò cô phải đi ngủ ngay sau khi xong việc. Sau nữa của sau nữa sẽ ra về và nói rằng, em không cần phải tiện anh đâu. Đôi khi cô có cảm giác anh có thể làm mọi việc vì cô. Chỉ ba tiếng anh yêu em là không thể. Từ lúc đến Hội An, cô vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi ngày sau bữa cơm tối. Điều đó khiến cô không lúc nào thôi nhớ đến mẹ. Nhưng phút cổ bữa đêm sao mà trầm mặt quá. Con đường dẫn vào nội tâm của phố phủ dày bởi một màn đêm. Màu thời gian động rõ trên những bức tường và góc phố rêu phong. Có lúc đi giữa dòng người nghe rõ mọi âm thanh, nhìn rõ mọi cảnh vật. Vẫn có cảm giác mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt đi. Cô nghĩ... Thị trấn nhỏ này là một nơi rất thích hợp khi một ai đó có nhu cầu biến mất. Có những buổi đêm, cô không ra phố mà ở nhà xem tivi cùng hai vợ chồng, chủ nhà. Để lên được phòng khách, phải đi lên một cầu thang gỗ lúc nào cũng phát ra tiếng kêu ọp ẹp buồn bã mỗi khi có người đi qua. Mỗi tối từ căn phòng giống như một cát xếp nằm bên cạnh khu giường của mình, Cô vẫn thường nghe thấy một tiếng rì rào nho nhỏ từ đâu đó dọng đến. Có lúc, cô thật chú tâm lắng nghe, xem xem đó là âm thanh gì. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, cô chỉ nằm ngay người trong chăn, ngắm khu biển xào xạc trong gió và chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng rì rào bên tai. Phòng khách bài trí đơn giản, một bộ ghế mây quay quanh chiếc bàn nhỏ cũng làm từ mây nốt. Một chiếc tivi màu 21 inch đặt lọc thỏm giữa gian kệ chất đầy những sách và các món đồ lưu niệm khác. Ở vị trí trang trọng nhất là bức ảnh gia đình ba người lồng khung đang tư cử bên nhau. Cô ngồi xuống chiếc ghế mây xa nhất, lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng già đỡ tay nhau ngồi xuống chiếc ghế đôi giữa phòng. Gió lùa qua cánh cửa chớp thổi vào giang phòng nhỏ. Chiếc phòng lên bằng đất nung treo ở góc phòng rung lên khe khẽ. Những bức ảnh chân dung đen trắng từ trên những ngăn tủ bu phffet về phía cô những nụ cười cùng gương mặt thanh thản âm thanh đưa ra từ tivi nghe lão xạo như tiếng cho người đi trên sỏi cô mơ hồ nghĩ cảm thấy gương mặt người phát thanh viên trong hình có lúc giặt ra thật xa có lúc lại bất thần xả đến thật gần giống hệt như một cây đua đang đung đưa thân hình dạo dai của mình trong gió Gần ngủ tiếp đi cô mơ nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình Nhưng buổi tối đêm nay sao mà em ái quá Mọi thứ từ ánh sáng cho đến âm thanh Từ con người cho đến cảnh vật Đều trải ra em đềm như một mời gọi trước mắt cô Ngủ đi thôi, ngủ thật say và thật sâu đi thôi Tiếng ai đó khẽ khẽ vang lên Và cô bỗng nhận ra mình đã mệt mỏi đến giường nào Rồi vào một ngày nọ, một ngày tinh mơ nọ, cô cũng bỏ anh mà đi. Đêm trước đó, cô đã để anh ôm trong tay, đã để anh hôn lên tóc, đã ngồi nghe anh nói mãi về biển tưởng, gia đình và những đứa trẻ, trong vòng năm, 10 năm sau. Khoảng cách giữa họ khi đó chỉ án chừng 5 gan bàn tay. Gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ những chấm tàn nhan sẫm màu bên Thái Dương Anh, nước mụn đầu đen trên đầu chóp mũi, Và cả sợi lông mi rất dài, vừa chật rơi trên má anh. Nhìn lâu cô lại nghĩ, nòng anh giống như một bức chân dung được phả vào hơi thở, sống động nhưng ngựa ngập. Thoạt nhìn ngỡ như vừa khích nhưng thật ra lại rất lạc lỏng giữa nơi đây. Một lúc nào đó khi anh còn đang nói, cô cúi đầu tìm kiếm bàn tay anh, nhặt lấy nó, áp lên trái tim mình, rồi lên cổ, ngừng lại ở mặt. Lòng bàn tay có những nốt chai sần ở nơi cầm bút, có những khoảng hỏm như đang chờ được lấp đầy, có những hơi ấm từng đêm ngày trao cô. Nhưng sau cùng, bỏ lại sân khấu kịch 5B, bỏ lại những trà quán và cô lạc bộ, những ngã đường và nẻo phố, những hò hẹn và đón đưa, những đêm trắng bất tận và ngày mới nắng vàng, những ân cần và âu lo, những khát khao và hư vọng. Đơn giản hơn cả, bỏ lại anh, cô đi. Lúc đứng bên cầu chùa trong ánh ráng chiều của một buổi hoàng hôn rực rỡ, cô nghe thấy những người xung quanh kháo nhau và buổi ca nhạc sẽ diễn ra đêm nay ở sân khấu ngoài trời bên chân cầu An Hội. Điều đó gây cho cô không ít tò mò. Hỏi rõ hơn thì được biết, nghe đầu ca sĩ Ánh Tuyết, một người con của đất hội sau 10 năm tha phương, đêm nay sẽ quay trở về và hát cho đồng bào tai nghe một đêm nhạc trịnh chị nhớ đó là cô ca sĩ từng hát bài O'Malley tuyệt hay của nhạc sĩ Văn Phụng mà suốt thời niên thiếu cô vẫn mê mẩn hát theo mỗi khi nghe thấy vẫn chưa xuống cuộc tao ngộ giữa những người con xa quê và vùng đất hội vẫn chưa thể diễn ra cô vẫn còn cả một buổi tối hoàng hôn trước mắt để rong rũi cho thỏa đôi chân mình nhưng thay vì vậy cô lại quay về chỗ đứng ban nảy trên cầu chùa mà nhìn dòng sông hoài lừng lửng trôi đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tận mắt một cây cầu cổ hơn nữa còn được chạm vào nó đi qua nó đứng trên nó Không thể làm được gì với thời gian. Một ai đó đã thở dài khi nói lên câu đó. Cái thở dài bất lực. Còn câu nói thì đầm màu xót xa. Những nhịp cầu gian khắp quê hương chúng ta nối liền bờ bên này và bờ bên kia mang con người lại gần nhau hơn, thu hẹp những khoảng cách, nối rộng các vùng miền. Các nhịp cầu ấy ngày càng trở nên hiện đại biết là bao. Nhưng cây cầu cổ này mang kiến trúc xen lẫn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mang trong mình ba nền văn hóa giao thoa Thượng gia Hạ Kiều Trên là nhà Dưới là cầu Chiều dài chỉ võng vẹn 18 m Đứng giữa phố hội Hệt như một kỹ vật nhỏ nhoi Bị thời gian đánh rơi Cô đứng trên cầu chùa Ngắm hoàng hôn rơi xuống Tự hỏi 10 thập kỷ trước đây Liệu có cô thiếu nữ mơ mộng nào Cũng đã từng đứng ở nơi đây Và đắm chìm trong cảnh chiều buông giống như mình Khi sân khấu ngoài trời của người nữ danh ca ấy mở màn cô biển còn lang thang đâu đó giữa lòng phố cổ âm nhạc gian lên như một sợi chỉ bạc xuyên qua bóng tối tìm đến biết cô đưa cô về lại bên chân cầu an hội cùng đứng lẫn trong đám đông người cùng đôi mắt nhìn về phía người thiếu phụ đang rưng rưng đầy xúc cảm khi gọi tên bốn mùa tha thiết ngân cao Em đứng lên Gọi mưa vào hạ Từng cơn mưa Từng cơn mưa Từng cơn mưa mất tùy thơm dưới chân nho Em đứng lên mùa thu tàn tạ Hàng cây khu Cành bơ vơ Hàng cây đưa em đi về Giọt nắng nhấp nhau Em đứng lên mùa đông Nhạt nhòa Từng đêm mưa, mưa lạnh, từng ngón sương Em đứng lên mùa xuân vừa nở Nụ xuân xanh, canh thanh thang, chim về từ ngày tui em trên canh bão bồng Rồi mùa xuân không về Mùa thu cũng xa đi Mùa đông vơi vơi, mùa hạ koi mây Rồi từ nay em gọi, tình yêu dấu chim bay Gọi thân hau ngây, gọi buồn ngất ngây Ơi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai trật xa xôi Tuết xuân ơi, Star Light dòng máu trong ngươi. Nghe sóng sánh lên tuổi trời, trẻ thơ, ơi, trẻ thơ ơi, tiếng buồn từ ngày mẹ chờ mang nặng kiếp ngươi. Từ chỗ đứng của mình nhìn về phía sân khấu, đôi lúc cô phải nheo mắt lại, ánh đèn quá chói. Ánh sáng lân loáng trải ra khắp mặt sông. Hai bên bờ sông đã tụ đầy người dân bản địa và du khách từ rất sớm. Còn có cả phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật từ một số nơi đổ về. Rất dễ đã nhận ra họ với một nơi như thế này. Cử chỉ quá mạnh lạc, ánh mắt quá tinh khô, thái độ giống như một thợ săn lão làng, luôn trong trạng thái sẵn sàng phát hiện. Và tóm lấy một điều mới lạ nào đó Ánh đèn flash như ánh sáng Của những ngôi sao rơi Dục lướt qua tầm mắt của đám đông khán giả Bắt lấy bóng dáng của người con gái Phía xa xa Tiếng gà kèo rỉ rã Tiếng sóng vỗ dập dền Tiếng trẻ con liếu lo Và tiếng chó sủa rong Giảng ra từ một ngõ nhỏ nào đó Thấp thoáng đâu đó Trong những lòng phố vắng Bên dưới mái hiên của ngôi nhà cửa đóng than cài Là ánh đèn lồng lặng im trầm mặt Đêm ấy ánh tuyết mặc một bộ áo dài màu tím nhạt Theo qua văn kim tuyến Hồi trên một bụt gỗ giữa sân khấu rộng Hát rất nhiều những tình khúc trịnh Tiếng hát của chị nhiều khắc khoải và nhớ mong Lắm khi lại đau đáu Cứ như buổi đoàn viên này Thật chẳng thấm gì nỗi nhớ thương quê nhà Mà 10 năm qua đã lấy đi của mình Đêm ấy cô chỉ trở về khi trời đã bèo khuya Hầu như tất cả họ đều thế Những khán giả bình dân không qua què Của đêm nhạc Những khán giả đã đứng bên sông Đã ngồi trên cỏ, đã lẫn trong đêm Tất cả đều tản đi Biến mất vào những lối nhỏ Tan mau trong bóng đêm Ngày càng dậy đặc khắp nơi nơi Giống như một đàn đom đóm nhỏ Phút trước còn mê quạt lòng người Bằng ánh sáng xanh bí ẩn Phút sau đã nhẹ nhàng rời đi Biến mất vào trời đêm bao la Chi chích những ngôi sao mùa hạ Không gian yên ắng nồng nàng Một mùi hương tỉnh tại Trong tiếng lao sao của sóng nước Và tiếng râm rang của chuyện trò Cô đi giữa dòng người Bước thật chậm khi đi qua cầu An Hội Thở ra từng hơi thật khẽ Và lặng lẽ xoay nhẹ những ngón tay Đã chấm lạnh vì sương đêm Đêm ấy đêm đầu hạ ấy Ngày 14 tháng 4 dương lịch Đêm thứ bảy của Hội An Và cái hẹn đêm qua đăng ngày trăng rằm Dính như Ngày càng trở nên xa xôi hơn bao giờ hết Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về Bước trên giang hồ Ôi phù ru Từng tuổi xuân đã già Một ngày kia đến mơ Đời người như gió Còn ai đường về ơi quá xa những đêm sao mưa chén rượu cay một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chưa đỡ cô đơn trống mí núi nhìn Từng khi mưa bay Có những ai xa đời quay Về lại Về lại nơi cua trời Làm mây trơn Thôi về đi Đường chân đâu có gì io khi tu vươn khía bức ve ban cho năm rất nhẹ hồn những năm xa. trang của Trung Quốc, yên tử của Việt Nam. Đó là ba ngọn núi linh thiêng nhất trong Phật giáo vùng Đông Nam Á. Trên đỉnh linh thú Sa Xôi và Bỉ Đại, Đức Tất Ca đã từng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho thiên nhân và loài người. Đó cũng là nơi ngài đã cầm một cành hoa lên, chỉ mỉm cười không nói. Ấy thế mà từ cử chỉ nghiêm qua vi tiểu đó, phương thức tâm truyền tâm đã ra đời. Và truyền lại suốt bao thế hệ sau Của các bậc tăng sĩ phái thiền tông Còn Trung Sơn Của vùng đại lục Lại là nơi bồ đề Đạt Ma Đã tọa thiền quay mặt vào dách Suốt 9 năm rồng Cho đến ngày gặp được Huệ Khả Kẻ tình nguyện chặt đứt một cánh tay Để tỏ rõ lòng thành Nhưng Linh Thú và Trung Sơn Xa xôi quá Cô nghĩ chi bằng Mình hãy đi yên tử Suốt 3 năm sau đó họ không hề gặp lại nhau Cô không biết anh vẫn ở lại Sài Gòn Hay đã trở về Hà Nội Cái nắng gay gắt của thành phố phương Nam Có khiến anh nhớ nhung da dưới cái lạnh xe sắc của đêm Hà Thành trở gió Người con gái tính khí thất thường là cô Có khiến anh buồn phiền vì tấm chân tình trao đi Nhưng không được đền đáp lại của mình Cô không rõ vì sao phải rời xa anh Nhưng cô biết mình cần phải làm như thế Anh giống như một giấc mơ đẹp, rất dễ dàng khiến người ta đắm chìm Cô không muốn một ngày nào đó tỉnh giấc lại Ngay cả nụ cười của anh như thế nào cũng không còn nhớ rõ Vì thế cô quyết định rời khỏi trước khi giấc mơ đó kịp biến mất Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nhìn lại lòng mình Cô muốn trong sự thành kính và tĩnh tâm nhất Tự hỏi mình có thật đã yêu người thanh niên đó Có thật cô đã yêu anh đủ nhiều để muốn sống cùng anh hết quãng đời còn lại, cùng anh già đi, sống bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long. Đã yêu anh đủ nhiều để muốn vì anh mà dùng chính sinh mệnh của mình sản sinh ra những sinh mệnh khác, cũng như mẹ đã bị bố mà sinh ra các anh chị em cô. Ở tuổi 24 cô biết mình hãy còn điên cuồng nhiều lắm, liệu có thể bị anh mà gác lại mọi tự do và cô đơn. Trở thành người phụ nữ của gia đình và chồng con Cô nghĩ muốn ngủ lại một đêm trên núi yên tử Trong những lần dẫn đoàn ra phương Bắc Không hiểu vì sao cô luôn lỡ hẹn ghé thăm ngọn núi này Chỉ có thể nghe đến tên nó Chỉ có thể nhìn thấy qua ánh chụp Chỉ có thể từ lời kể của những đồng nghiệp đi trước Gây dựng lại một ấn tượng về yên tử cho riêng mình Thời gian đó loại hình du lịch tâm linh Vẫn chưa phát triển mạnh ở Việt Nam Ngay cả dân làm nghề với bọn cô cũng rất mơ hồ về sự tồn tại của nó. Còn nhớ lần đầu tiên nghe đến cô đã nghĩ ngay về những ngôi chùa mái cong búng đỉnh và những bề thờ cháy đỏ lưu hương. Tâm linh, hai tiếng ấy gian lên như một câu chú niệm, dọng vào lòng người, những mộng tưởng bình an. Dạo ấy cô còn là một kẻ vô thần, không tin vào những cái gọi là tôn giáo đức tin. Dạo ấy cô còn là một kẻ non người, Bất chấp mọi minh chứng khoa học đưa ra, dẫn tin rằng trái đất là hành tinh dọc theo chiều thẳng đứng. Cứ đi đi mãi về phía trước là sẽ có thể thoát khỏi những chuyện cũ và năm tháng xưa. Giấc mộng lớn nhất của cô trong một thời gian dài chỉ là như thế. Cuộc đời biến động, nơi chốn khác nhau, quan hệ mới mẻ. Cô không muốn lặp lại bản thân mình, dù chỉ trong một phút một giây. Lý do chọn lữ hành làm nghiệp Cũng chỉ đơn giản như thế Công việc mang lại thu nhập Lấy đi thời gian Đưa đến những mối quan hệ có thời hạn Và quan trọng nhất Là phương tiện giúp cô tiến về phía trước Một cách chính đáng và dễ dàng Hàng năm khi một Phật đảng đến Từng có nhiều đoàn Phật tử Tìm đến công ty cô Nhờ thiết kế hộ tour hành hương về đất Phật Họ không đủ điều kiện để đến Ấn Độ Hay Tây Tạng Chiêm bái Chỉ mong rằng có thể đến được yên tử mà thôi Hiện công ty bọn cháu vẫn chưa mở tour chuyên về yên tử, có nhiều lý do lắm cô ạ. Phần vì hệ thống cap treo ở nơi đó vẫn đang trong thời gian xây dựng, phần khác là vì mạng lưới các dịch vụ liên thông, như nơi ăn chú ở chẳng hạn, vẫn còn nhiều bất cập. Chùa Hương ở Hà Nội cũng là một địa điểm được nhiều người ưa chuộng, hay như chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Dâu ở Bắc Ninh. Đó là nói về miền Bắc, còn trong Nam người ta vẫn thường đi chùa Bà Đen ở Tây Ninh, chùa Thiên Hậu ở Bình Dương xa hơn chút nữa còn có đài Tùng Lâm ở Vũng Tàu. Những nơi đó công ty bọn cháu đều có tour trọn gói hết cả. Cô có muốn tham khảo thử không? Vì sao cứ nhất thiết phải là yên tử hỡ cô? Cô thư ký của phòng du lịch nội địa nơi cô theo làm có lẽ đã không nén được sự hiếu kỳ của mình nữa. Dù giọng vẫn nhẹ nhàng và thái độ vẫn lịch sự trong chừng mực thì sự dò hỏi cũng đã lộ ra một cách thành thực và tò mò. Cháu không biết sao Cách nhau một chiếc bàn thấp, dị khách mỉm cười, giọng nói mỏng đến mức một số âm gần như không thể nghe rõ. Trăm năm tích đức tu hành, chưa về yên tử, chưa thành quả tu. Khi ấy cô đang dạch ra những bước phát thảo đầu tiên cho tua mừng tuổi mẹ, nhằm đón đầu thị trường mùa du lan rằm tháng 7 sắp tới. gian sảnh rộng hơn 20 mét vuông, chứa đầy những con người trẻ tuổi, hoặc dán mắt vào máy tính, hoặc xe mê bấm điện thoại một mình. Ban tiếp khách không câu nệ gì mà đặt ngay giữa lối vào phòng. Còn căn phòng sang trọng, giới rèm buông và màn che nằm ở phía cuối sảnh, chỉ những đối tác quan trọng và giàu tiềm năng hơn người mới được dinh hạnh bước vào. Trong đủ thứ tiếng ồn của loa máy tính, nhạc chuông điện thoại, tiếng cỏ phím lách cách, tiếng bấm bút bi tanh tách, tiếng dép đi nhà lệch sợt qua lại, chẳng hiểu vì sao câu nói ấy lại dọng đến tay cô một cách rõ ràng đến thế. Cây bút chì 2B đang lướt nhanh trên mặt giấy bất thần khượng lại. Cô ngẩn đầu nhìn lên, thấy xa xa thấp thoáng sau rừng sắc màu rực rỡ của đủ loại quần áo thời trang của người qua kẻ lại trong phòng. Một màu áo nâu sồng giản dị đến đơn sơ. Cô nhìn thấy. Sau câu trả lời đó, trước dáng cười bối rối và khó hiểu của cô thư ký, vị khách không nói gì thêm, chỉ đứng lên chào tạm biệt rồi ra về. Vẫn nụ cười thoảng nhẹ trên môi Như lúc ngâm nga hai câu thơ đó Nhưng trong dáng vẽ của người Phật tử ấy Lúc rời đi Đã có điều gì đó Như là thấu suốt Dường như phải nói quá nhiều Và giải thích quá cặn kẽ Về đức tin của mình Ở một nơi xô bồ Nhúng màu hồng trần như nơi đây Là một việc quá sức đối với bà Hai câu thơ lục bác Chỉ đoạn vẹn 14 chữ Nhưng con đường mở ra phía sau chúng Những tầng mây trắng rộng thanh thang phải chìm nghiệm đến khi nào mới có thể hiểu ra. Cô cảm thấy dị khách khi đến không hề mang theo một tí hy vọng nào, vì thế lúc rời đi cũng chẳng hề có cảm giác thất vọng. Thái độ đạm nhiên trước sau như một từ lúc xuất hiện đến khi biến mất của bà rất dễ khiến người ta tin rằng cuộc thăm hỏi ngắn ngủi giữa bà và cô thư ký vừa rồi chỉ là một phút ngẫu hứng rẽ vào giữa cuộc đi dạo buổi chiều mà thôi. Giống định một đường đi thẳng đến yên tử Nhưng nửa chừng vì nghĩ rằng Có lẽ có một con đường nào khác ngắn hơn và nhanh hơn Bà mới dừng lại xem thử thế nào Kết quả là không được Quả nhiên là không được Vì chẳng có con đường nào như thế tồn tại trên đời này Nhưng có một điều mà cô nghĩ mình có thể tin tưởng Đó là bằng một cách khác Và một thời điểm khác Chắc chắn người Phật tử ấy sẽ đến được với yên tử Chuyến đi đó vốn chỉ là chuyện sớm muộn với bản thân bà mà thôi. Còn cô, cô muốn đến yên tử để làm gì? Một kẻ từng tin bản thân mình vô thần như cô đến với ngọn núi linh thiên ấy để tìm kiếm điều gì? Cô không biết, cô chỉ là muốn ngủ lại một đêm trên ngọn núi ấy. Muốn ngắm khuôn mặt từ bi của Đức Thích Ca, muốn ngắm dáng vẻ bình hòa của một con người vĩ đại đã nhìn thấu và hiểu rõ mọi khổ đau của người đời. Để đó hiến mình cho Phật Pháp, quá thành con đường sáng, soi tỏ những lầm thang. Nhưng cô cũng tự hỏi với một đấng thánh nhân có nhiều điều lớn lao để truyền dạy và quá dạy như thế, thì tâm tư bất an của một cô gái 24 tuổi như cô đặt ra trước mắt Ngài có phải là dụng giặc và tầm thường lắm hay không?